Các bạn đang lắng nghe bài viết Hiệp ước buông tay trích từ tác phẩm Thương nhau đời đó của tác giả Ham Thái trường và Iris Cao do công ty sách đinh tỵ và nhà xuất bản văn học phối hợp thực hiện. Tôi đuôi một ấm nước, đậy nắp và bật lửa, đứng canh. Tôi sốt ruột, muốn sớm có cà phê uống, nên cứ mở nắp liên tục xem nước đã sôi chưa. Tôi không biết mình đã vô tình làm chậm đi chính cái việc mà mình đang chờ đợi trong khi đơn giản nhất là buông tay. Vì những gì diễn ra theo quy luật thì không cần đến sự tác động của con người. Một người bạn hỏi tôi: "Phải làm sao khi người yêu muốn chia tay?" Tôi nói với bạn tôi là: "Hãy chia tay trước để giữ thế chủ động." Thế chủ động không phải chỉ sự phút ve cái tôi kiêu hãnh của bản thân, mà là bảo toàn năng lượng cho chính mình trong cuộc tình này và những cuộc tình sau đó nữa. Bạn có muốn một mối quan hệ kết thúc trong Vậy thì sao bạn không buông tay trước Cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn Buông Buông sớm hay buông muộn Cũng là cả một nghệ thuật ứng xử Của những người đang gặp phải những trạng vỡ trong tình yêu Buông sớm quá Làm ta cảm thấy mình bất lực buồn muộn Thì sẽ cạn kiệt cảm xúc Và khiến cả hai cùng bế tắc Vậy làm sao để buông đúng lúc Đến một lúc nào đó Việc quan tâm chăm sóc người ấy Đã không còn là một niềm hứng khởi Chỉ thấy mệt nhọc và trách nhiệm Đến một lúc nào đó Việc chia sẻ mọi thứ với người ấy Khiến bạn cảm thấy không cần thiết Dẫu họ vẫn muốn lắng nghe Tự nhiên bạn quay trở lại tới kỳ nổi loạn Thích được tự do Tự nhiên mối quan hệ của bạn trở nên bình lặng An toàn đến đáng sợ Một mối quan hệ đều đều Và không có điểm nhấn là điều đáng sợ nhất Như điện tâm đồ Phải lên, phải xuống Chứ thẳng băng Nghĩa là tim bệnh nhân ngừng đập đi học tiến bộ đến máy cũng phải bó tay Lâu rồi tôi không gặp lại người bạn kia Nhưng tôi biết hai người bạn đó Sau 3 đến 4 năm yêu nhau Họ đã chính thức chia tay Tôi thấy điều này tốt cho cả hai Và cả tôi nữa Vì tôi không muốn mất đi một người bạn nào Cuộc chia lý ấy diễn ra khi họ còn đủ tỉnh táo Để giữ gìn những giá trị còn lại Trong khi ở nhiều cuộc tình khác Ra đi là chấm dứt tình bạn luôn Bây giờ họ vẫn là bạn Vẫn hỗ trợ nhau trong công việc Họ cũng không ngại ngừng khi chia sẻ thông tin về người mới Và sẵn sàng giúp đỡ nhau như trước Đó chính là sự nhiệm màu Của một cuộc tình được buông đúng lúc Tôi sống rất duy tâm Và tin vào linh cảm Tôi nghĩ rằng số phận đã có sự sắp xếp nhất định Với chuyên nợ của mỗi con người Cái gì là của mình Số phận sẽ có cách đưa nó trở về Mà bản thân mình có nỗ lực chối bỏ cũng không được Bạn cũng vậy nhé Hãy ký một hiệp ước buông tay với số phận Sớm buông những thứ không thuộc về mình Để nhận về những điều thiết thực Đó cũng có thể coi là một chân lý bất biến của số phận.